Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tống Đình Sơn sầm mặt hỏi, "Ai vừa nói vậy hả?" Ngài phụ phi hơi tái mặt, cuối cùng cũng nhận ra đứa em gái của mình gây chuyện, biết thế cô đã không đưa con bé tới đây. Đậu Đậu nhảy lên, đứng ở chỗ ngồi, hai tay chống nạnh nói, "Tại sao chỉ có thể là ông mới thắng, em càng muốn cá rằng anh kia sẽ thắng." Mọi người thấy là một cô nhóc nên đều coi thường, cười ha ha, bảo Cô bé không biết gì cả, cháu có ở đây hô thêm 10 năm nữa, Tông Quán Chủ vẫn sẽ thắng, người ta cố gắng mấy chục năm cũng không phải là luyện chơi. Hôm nay, những người ở đây đều là bạn của Tông Đông, thế nên ai cũng lên tiếng bênh vực ông ta, chưa chẳng được mấy người giống như đậu đậu. Tống Đình Sơn đoán chắc rằng có người xúi dục cô bé, bèn hỏi Nhóc là con cái nhà ai? Dĩ nhiên, hắn muốn điều tra chuyện này. Ngài phụ phí lắc đầu, đè đậu đậu xuống, sẵn sàng chuẩn bị vùng nằm đấm với mấy người kia. Tống Đinh Sơn phất tay nói với hai gã đàn ông đứng trên sàn đấu. Dẫn con bé kia và người nhà của nó ra ngoài đi. Tôi mời mọi người tới xem bố tôi đánh bại tê nhãi kia thế nào, chứ không phải cổ vũ cho hắn ta. Nếu muốn thì cút ra ngoài mà cổ vũ. Đại thiểu gia võ quán huyền lòng nổi giận. Không một ai dám lên tiếng, ngay cả lừa lượng cũng biến thành con rùa đen rút đầu, hết lời khuyên bảo. Có nhóc nghịch ngợm này, bé gây chuyện lớn rồi đấy, mau ra ngoài đi, tôi cũng không bảo vệ hai chị em bé được đâu. Hai gã đàn ông to con đi tới, thô lỗ, nắm cô áo đầu đầu, muốn xách cô bé lên. Ngài Phụ Phi tức giận, định nắm cổ tay tên kia, không ngờ La Thuần đã hành động trước, anh tung cô đá. Cổ họng của hai tên kia đã không thốt lên được tiếng nào. Người bay vụt khỏi khán đài, rơi xuống sàn đấu, nằm bất động. La Thuần ôm đậu đậu, đặt cô bé xuống ghế, xoa đầu cô bé rồi nói Cảm ơn cháu cổ vũ cho chú nhé. Lươi lượng ngồi bên cạnh trọn tròn mắt, hoảng sợ đến mức co ruột người trên ghế, nói Anh chan sống à? Xong đời, đắc tụ võ quán huyền lòng, anh chết chắc rồi. La Thuần chẳng thèm nhìn anh ta Đứng dậy đi tới sàn đấu Vừa đi vừa nói Bắt nạt trẻ con Võ quán huyền lòng chỉ có chuột bản lĩnh đấy thôi à Là mày Mày lại dám đến thật hả Tống Đinh Sơn chỉ vào La Thuần Sắc mặt trắng bệnh Cảm thấy cặp trứng hơi nho nhói đau Thứ đó của hắn hoàn toàn hỏng rồi Không thể quan hệ được nữa Hắn thật sự rất căm thù La Thuần Người xem cũng hiểu ra Kinh ngạc nói Thì ra anh ta chính là tên nhãi họ là Sao anh ta lèn vào đây được Còn chẳng thông báo gì nữa Lưu lượng cũng hoàn toàn ngây dại Anh ta không ngờ Người vẫn luôn đồng hành cùng mình Lại chính là tên nhãi họ là Được xưng là Thiên Cảnh Thế mà suốt đường đi Mình còn nói La Thuần không biết võ công La Thuần gây chuyện khắp nơi Nếu như người ta làm gì Mình có 10 cái mạng cũng không đủ để giết Nghĩ tới đây Anh ta chảy mồ hôi lạnh ròng ròng Sợ hãi đến mức hai chân nhũn như bún Đôi mắt đẹp của ngài Vũ phi loe sáng Cô ấy cũng không ngờ Mình ở bên cạnh nhân vật chính Suốt thời gian dài như thế Lần này cô trộm đi xe lửa Đúng là quyết định chính xác nhất Đậu đậu hừng phần đến mức Mặt mũi đỏ bừng Vui vẻ dèo hò Tên lông bông Anh phải cố gắng lên đấy Tống Đình Sơn lạnh lùng cười nói Nếu hôm nay mày đã dám đến Thì đừng có đi Rất lời Hắn vội vã rời khỏi Không lâu sau, phía ngoài có người kêu lên Tông quán chủ đến rồi Cửa phòng bị mở ra Một người đàn ông trung niên mặc võ phục màu đen Đi tới với dáng vẻ uy vũ hiền ngang Chắp tay chào hỏi mọi người Sau đó mới tập trung ánh mắt vào La Thuần Hỏi Cậu là người muốn đạp bằng võ quán huyền Long của chúng tôi ư? Đúng vậy La Thuần chắp tay đứng ở đối diện ông ta Khí thế không thể yếu hơn. Rất được. Tống Đông ngang nhiên nói. Bình thường, tôi đây rất ít ra tay. Nếu đã phá lệ vì cậu, thì cũng phải có giải thưởng. Tôi đã nhờ người chuẩn bị sẵn hợp đồng. Giả sử cậu thua, cậu phải ký tên chuyển nhượng toàn bộ tài sản ở Hà Đông của cậu sang cho tôi. Còn nếu cậu thắng, tôi sẽ ký tên chuyển nhượng tất cả tài sản của tôi ở Hà Tây cho cậu. Cậu thấy thế nào? Vô cùng công bằng. Vốn dĩ, La Thuần đã muốn đạp bằng võ quán của ông ta. Bây giờ, ông ta còn chủ động đưa thêm chút tiền. Đương nhiên là anh đồng ý rồi. Phong khoáng đấy. Tống Đông cười hà hà, sau đó trầm giọng nói. Đến lúc đó, nếu cậu dám trai với điều khoản, tôi sẽ khiến cả nhà cậu, dai trẻ lớn bé, đều phải biến mất khỏi cõi đời này. La Thuần cực ghét bị ai đó uy hiếp, trong mắt anh hiện lên vẻ lạnh lẽo, nói. Đợi ông sống sót rồi hãng bàn tiếp. Ồ, bỗng nhiên có một thiếu niên nhỏ gầy lăn xuống từ khán đài, đụng vào Tống Đông. Tống Đông cao mày nói, Ở đâu chú ra thằng nhãi bụi đời thế này? Mau đưa nó! Ông ta còn chưa nói rớt lời, thì thiếu niên nhỏ gầy trở rút ra con dao găm từ bên hồng, đâm thật mạnh vào giữa lưng Tống Đông. Tốc độ của cậu ta cực nhanh, động tác thuần thục, ra tay tàn nhẫn, Chắc chắn là đã luyện tập rất nhiều lần muốn giết chết Tống đồng thật gọn lẹ nhưng cậu ta vẫn đánh giá thấp thực lực của Tống Đôngtông sư thiênên cảnh vượt xa người thường dù cậu ta đâm chúng thì chưa chắc Tống Đông đã có chuyện gì huống Trì chắc chắn Tống Đông sẽ không để cậu ta chạm vào mình trong mắt Tống Đông hiện lên vẻ hùng ác tung một quyền vào đầu cậu thiếu niên nếu bị đánh chúng cậu ta không chết thì cũng tàn phế và La Thuần đã nhận ra đó là cậu thiếu niên gầy yếu trên xe lửa. Anh không nghĩ nhiều, chỉ ngón tay vào người Tổng Đông. Đây là bí thuật trích tinh chỉ. Anh học được từ tinh hải thánh điển, chuyên dùng để bẻ xương Bí thuật này rất tàn nhẫn, nhưng cũng rất đẹp. Lúc sử dụng, tựa như vì sao ngập trời, khiến đối thủ khó mà phân biệt thật giả Những người xem ở xung quanh đều rất nghi ngờ, nói. Loại võ thuật gì đây? Hình như tôi chưa thấy bao giờ. Hắn ta dùng loại võ kỹ khỉ gió gì thì cũng thế thôi. Tống quán chủ tung một quyền là phá được ngay. Chỉ có Tống Đông, người đối diện trực tiếp, mới biết uy lực của chiều này thế nào. Ông ta sợ hãi tột độ, vội vàng đá văng thiếu niên kia già, tập trung đối phó với mạng thiên chỉ ảnh của La Thuần. Mọi người thấy Tống Đông ra chiều mạnh nhất, quyền thuật phong lôi thì đều hô hào, trầm trồ khen ngợi. Quyền thuật phong lôi của Tống quán chủ quả là không tầm thường. Không ngờ tổng quán chủ vừa ra tay đã dùng đến tuyệt kỹ nổi tiếng tên nhãi kia có thể thành danh chỉ sau một chiêu này rồi đấy. Thoáng chốc, hai người trên sàn đấu đã đánh với nhau được mấy chiêu. Tống đông đau đớn kêu lên một tiếng, che vai lùi về phía sau. Vai trái của ông ta đã bị la thuần bẻ gãy. Tống đông vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi, thật sự không thể tin được rằng mình yếu kém hơn một tên nhãi chưa rứt sữa. Ông ta giận dữ hét. Chết đi cho tao. Ông ta vung nắm tay phải, liên tiếp đánh ra chính quyền, trong không khí vang lên những tiếng phầm phập. Đây là phong lôi kiểu kích, đòn sát thủ của Tông Quán Chủ đấy, để nhãi kê chết chắc. Mấy năm không thấy, võ công của Tông Quán Chủ lại tiến bộ, thật sự quá đáng sợ. Chính quyền tổng Đông Tông già, gần như đánh nát cả không khí, nhưng La Thuần vẫn đứng lù lù bất động, một tay đẩy sau lưng, một tay đột nhiên ra quyền, dánh thần mạnh vào nắm đấm của Tống Đông. Phanh, sau một tiếng vang rất lớn, Tống Đông bay ra ngoài như đạn pháo, đập vào bức tường cuối khán phòng. Sau khi ngã chượt xuống, ông ta bắt đầu ho ra máu. Tất cả mọi người đều lặng thinh, mấy kẻ mới vừa hô hào như bị nắm cổ họng, gương mặt tràn đầy vẻ khó tin. Sao lại thế được? Chỉ một quyền thôi ư? cuộc có người nghẹn ngào hô lên. Cả khán phòng lập tức nổ tùng, thi nhau lên tiếng. Thằng nhãi họ là kia tuyên gì? Hắn ở đâu chui ra vậy? Sao lại giỏi thế được? Hay là đại thiếu gia của gia tộc nào? La thuần chậm rãi đi tới trước người tổng đông, hỏi. Ông Phục chưa? Tổng đông khó nén nổi vẻ khiếp sợ trên mặt. Nhìn tay mình, lại nhìn vạt áo thấm đầy máu. Dường như vẫn chưa thể tin được mình lại thất bại nhiều vậy. Hơn nữa còn thua trong tay một hậu bối trẻ tuổi. Ông ta là người chuyên mời người khác Đến xem mình ra hoài Nhưng bây giờ mấy chục năm danh vọng Đều như nước đổ biển Bố Tống Đình Sơn từ bên ngoài sông tới Đỡ Tống Đông dậy nói Bố, bố sao rồi Tống Đông lắc đầu nói Bố không xong rồi Kinh mạch đã đất Không sống nổi qua ba ngày đâu Ông ta ngầm đầu nhìn về phía La Thuần Nói Tôi xin cậm một việc Thà cho nó một con đường sống Cho nó chút xài nghiệp Con trai tôi như vậy La thuần lạnh lùng nhìn ông ta Nói Nếu tôi thua Ông sẽ tha cho tôi sao Ông không chỉ không tha tôi Mà còn dung túng cho con trai ông làm nhục vợ tôi Nghĩ tới những chuyện ác mà con trai ông làm Có đáng để tôi tha cho hắn một lần không Tông đông họ khàn vài tiếng Cười thàm nói Đúng Cậu nói rất đúng Họ là kìa Mày đừng khinh người quá đáng Bố tao đã thua mày rồi, mày còn muốn sao nữa? Mắt Tống Đinh Sơn đo ngầu, hắn gào thét. Ánh mắt La Thuần lạnh lẽo nói. Mày muốn báo thủ cho ông ấy sao? Tống Đông vội vàng kéo con trai, vẫy tay với thư ký bên cạnh, ký vào hợp đồng chuyển nhượng, dùng hết sức lực còn lại, lớn tiếng nói. tôi Tống Đông, hôm nay bại bởi La Thuần, cam tâm tình nguyện, chịu thua cuộc. Nói xong, ông ta đưa hợp đồng cho La Thuần. La Thuần đưa tay lấy, ngây ngang rời đi. Đám người trong phòng nhố nháo, không ai ngờ lại có kết cục như vậy. Tống Đông thất bại, còn thua hết toàn bộ sản nghiệp. Có người thờ dài nói. Nếu Tống Đông không tham sản nghiệp người khác, thì cũng không đến mức thua hết sạch. Chỉ trách ông ta không may mắn, cho phải sát tinh nhỏ này. Anh ta tên là gì vậy? La Thuần đúng không? Tên là La Thuần, ngài nói là một nhân tài mới xuất hiện của Hà Đông. Trận chiến này khiến thanh danh của La Thuần lan truyền rộng rãi. Sau khi ra khỏi võ quán, La Thuần chuẩn bị gọi xe về nhà. Lần ra ngoài này, anh vốn không tính thời gian. Anh dự tính công phu đánh bại Tổng đồng cũng bằng ăn cơm uống nước. Không ngờ còn chưa bằng công phu ăn cơm. Đợi đã! Một giọng nói lo lắng vang lên sau lưng. La Thuần quay đầu lại, nhìn thấy người thiếu niên gầy gò lúc trước, đang đứng phía sau. Bỗng nhiên quỳ thụp xuống nói Cậu xin anh giúp tôi báo thù La Thuần tò mò hỏi Tổng đông đã không sống nổi quá 3 ngày rồi Cậu còn thù hận gì phải báo chứ Trong ánh mắt thiều niên tràn ngập căm thù Điềm nhiên nói Tôi muốn giết cả nhà ông ta La Thuần nhớ mày Nghĩ thầm Thằng bé này chẳng qua mới 15-16 tuổi Sát khí nặng nhiều vậy Nếu không quản chế Chỉ sợ sẽ đi nhầm đường Ở nước ngoài, anh đã nhìn thấy quá nhiều trẻ con bị người khác lợi dụng, có khi bị làm thành bom thịt người, có khi bị huấn luyện thành cỗ máy giết người, kết cục vô cùng thê thảm Thằng bé này, ở trong nước chỉ sợ, cũng không thoát nổi số phận, không ai quản chế. Cậu xin này chỉ cần có thể giúp tôi báo thủ, anh bảo tôi chết cũng được. Cậu ta liên tục dập đầu, bịch bịch xuống đất, máu tươi chảy thành dòng chỗ dập đầu. La Thuần nhớ tới một trền hữu là cô nhì, mềm lòng nói. Cậu đi theo tôi đi. Hai người đến quán cà phê bên cạnh ngồi xuống. Người thiếu niên này ăn nhiều hổ đói, hết hai bàn trà bánh. La Thuần thấy cậu ta gầy trờ xương trên người không ít máu bầm, hiển nhiên bị đánh không ít, hỏi. Cậu tên gì? Đường Hiệp. La Thuần thấy hứng thú, hỏi. Ai đặt tên cho cậu vậy? Có hàm ý gì không? Nói đến vấn đề này, Đường hiệp ngừng lại, miệng đầy đồ ăn còn chưa kịp nuốt, nước mắt đã trực lăn ra. Cậu ta quẹt quẹt nước mắt, nước nở nói. Là tên bố tôi đặt. Ông ấy hy vọng tôi... Hy vọng tôi trở thành một đại hiệp. Thông qua mô tả đứt quãng của đường hiệp, La Thuần cũng hiểu đại khái trước sau. Hóa ra, đường hiệp cũng sinh ra trong một gia đình võ học. Bố mở võ quán ở thành Tiểu Huyền, gần Hà Đông. từ nhỏ Đường Hiệp đã không còn mẹ anh trai theo bố học quyền về sau tình hội Tề Châu có người lập ra một hội đồng minh yêu cầu tất cả võ quán gần đó tham gia, nghe theo sự điều khiển sẽ không thiếu lợi ích nhưng bố Đường Hiệp ghét hội đồng minh bởi tác phong bất chính nên từ chối không tham gia hơn nữa còn xung đột, đà thương với một nhân vật quan trọng trong hội đồng minh hội đồng minh giận dữ nên phải Tông Đông âm thầm giết chết anh trai và bố Đường Hiệp võ quán cũng bị thiêu ruội. Đường Hiệp may mắn trốn thoát, nhưng bị người của võ quán khắp nơi đuổi giết. Cậu ta nhặt ve chai sống qua ngày, âm thầm khổ luyện, tự nghĩ ra sát chiều, chuẩn bị báo thủ. Cuối cùng, hôm nay lén lút trà trộn vào võ quán, sử dụng chiêu này với tổng đông, kết quả cũng dễ thấy. Tổng đông giết cả nhà tôi. Tôi cũng muốn giết cả nhà ông ta. Đường Hiệp đấm hai tay xuống bàn, trong mắt sắp phôn ra lửa. Tôi có thể giúp cậu. La Thuần đứng lên nói. Về phần thành công hay không, thì phải xem bản lĩnh của cậu. Anh tìm một nơi yên lặng, dạy đường hiệp ba chiều. Trong trí nhớ của hải lão thành, đổi lấy ba sát chiều từ huyết tự ổ. Uy lực tuyệt đối, lực sát thương rất mạnh. Tuy đường hiệp gầy trơ xương thực lực chưa đủ, nhưng suốt chiều cũng đủ giết chết một võ giả bình thường như Tống Đinh Sơn. Về phần Tống Đông, kinh mạch đã bị phá hủy rất khó khôi phục buổi tối La Thuần một mình tàn bộ ở quàng trường một mình đường hiệp đến nhà họ tống để báo thủ nếu thành công La Thuần thua nhận cậu nếu không thành công đó cũng là mạng của cậu chị em đói quá đi đang đi La Thuần nghe thấy một giọng nói quen thuộc nhìn kỹ thì thấy cách đó không xa dưới ánh đèn đường đậu đậu ủ rũ ngồi trong lòng ngài vụ phi Là lưỡi bộ dạng sắp tắt thở Ngài Phụ Phi xoa đầu cô bé Nói Đợi ngày mai sau khi chị đi làm sim điện thoại Mượn tiền bạn xong sẽ đưa em Ăn một bữa ngon thịnh soạn Đậu đậu kiều dền nói Chắc em không đợi được ngày mai đâu Chờ em chết đói Chị trôn em ở chỗ này cho rồi Ngài Phụ Phi đang muốn nói chuyện Ngường đầu thấy la thuần Lùng túng cười nói Thật khéo quá Đậu đậu thoáng cái nhảy dựng lên nhào vào trong lòng La Thuần. Anh siêu đẹp trai ơi, đưa em đi một bữa no nê được không? Đại ân đại đức không gì báo đáp, chỉ có thể để chị em dùng thân báo đáp." Còn chưa lời, cô bé đã trúng một cái đánh. Ngài Vũ phi đỏ mặt nói: "Hai chúng tôi lén ra ngoài trọc bố nổi giận nên bị đóng băng thẻ ngân hàng và sim. Tôi muốn mượn anh ít tiền được không?" Đương nhiên, cô không thường xuyên vay tiền. Nói xong câu cuối, giọng càng ngày càng nhỏ đi. La Thuần đưa hai người đến quảng trường gần đó, ăn một bữa no nề. Đậu đậu ăn tới cái bụng căng tròn, hai mắt trắng rã, nhức không nổi mình để đi. Được ngài phụ phi ôm ra cửa, vừa đi vừa răn dậy. Nhìn em xem, lần sau con ăn như vậy nữa không? Giống quỷ chết đói đầu thai vậy. Người ta đói bụng lâu lắm rồi. Đậu đậu oan ức nói, rồi bỗng nhiên ngơ ngác nhìn đường. La Thuần theo đó nhìn qua Thấy bên lề đường Có một chiếc Lamborghini đỗ lại Một người thanh niên trẻ tuổi đẹp trai Đang tựa vào cánh cửa xe Mặt không biểu cảm nhìn Ngài Vũ Phi Anh hai Ngài Vũ Phi kêu lên một tiếng Từ từ cúi đầu xuống Đến đậu đậu cũng không dám nói tiếp nữa Ngậm miệng Ánh mắt đèn sẫm xoay chuyển khắp nơi Em to gan thật Dám cho nhà họ Diệp ở thủ đô leo cây Em có biết bố tức giận đến mức nào không hả? Chàng thành niên đay nghiến, mắt nhìn La Thuần nói Đây là ai vậy? Bạn, ngài phụ phi lý nhí đám Bạn, suốt ngày lưu lòng với đám bạn bè hư hỏng này Có làm nên được trò trống gì không? Hả, em là con gái lớn nhà họ ngài Phải biết để ý đến hình tượng thân phận mình chứ Đừng có gặp ai cũng nhận làm bạn Em có biết gì về hắn ta không? Tên thanh niên kia chỉ vào La Thuần quát ấm ấm khiến hai người chẳng dám ngừng đầu. La Thuần cảm thấy mệt mỏi nói với ngài vụ phi. Người nhà cô đến rồi. Cô cũng về sớm đi. Hẹn gặp lại. Anh xoay người muốn đi thì tên thanh niên kia quát lên. Đứng lại! Tao cảnh cáo mày. Tốt nhất là mày hãy cắt đứa liên lạc với Vũ phi. Nếu để tao còn thấy hai người gặp nhau, đừng trách tao không để nàng. La Thuần nghe thấy lời này thì rất khó chịu. Anh quay đầu lại nhìn hắn hỏi Nhà họ ngài phải không? Là nhà họ ngài nào? Sao đấy? Trông có vẻ như mày vẫn muốn gây chuyện nhỉ? tiền thanh niên cười Đi tới phía La Thuần Trông dáng đi của hắn vững vàng Hai tay đùng đưa như thể sẽ ra đòn bất cứ khi nào Xem ra hắn cũng là một cao thủ võ đạo Ngài Vũ Phi gấp gấp khuyên nhủ Anh hai Em với anh đi về đi Đừng gây gỗ với người ta nữa được không? Nếu như hai người họ đánh nhau, ai bị thương cô ấy cũng không vui. Hôm nay, để tao cho mày biết, không phải ai cũng có thể tùy tiện nhắc đến nhà họ ngại tao. Hắn nâng nằm tay, dây lát đã đánh vào ngực La Thuần. La Thuần không tránh không né, chấp nhận hứng một quyền của hắn. Cang! Âm thanh giống như tiếng gọi chuông vang lên ở lồng ngực La Thuần. Anh vẫn bình yên vô sự. Dưới quần áo xuất hiện vô số hạt ánh sáng màu trắng Chỉ mỗi thái cổ tình bàn đã đủ để triệt tiêu tất cả sức mạnh của đối phương Nhưng làn da anh lại hơi nóng rát Trên áo xuất hiện một cái dấu tay Bên trong sức mạnh của hắn có hòa Sang mặt tên thành niên hoàn toàn thay đổi Lùi về phía sau hai bước, trầm rộng hỏi Rốt cuộc thì mày là ai? Ngại vỗ bằng Một giọng nói trầm thấp vang lên ở phía sau Mọi người cùng nhìn về phía đó Thấy một thiếu niên gầy yếu, người dính đầy máu đứng trong bóng tối. Ánh mắt lòe lòe sáng, nhìn chằm chằm tên thanh niên kia. Ngài vũ bằng. Đường Hiệp nhắc lại một lần nữa, đi ra khỏi bóng tối. Là mày. Ngài vũ bằng liếc thấy cậu ta. Không ngờ, loại phân tử xấu như mày vẫn chưa chết. Tống đông làm ăn chán thật. Nếu hôm nay là tao đụng phải mày, thì mày có nằm mơ mới thoát được tao. Đường Hiệp không nói một lời. Đi tới bên cạnh La Thuần, đứng vững. La Thuần biết cậu ta xong việc, rụi tay vỗ lên vai cậu ta, bảo Cho tôi ở con hẻm nhỏ kia đi. Vết máu trên người đường Hiệp rất rõ, cứ đứng ở đây, e rằng sẽ bị người đi đường hoài nghi. Đường Hiệp nghe lời anh, đi tới con hẻm nhỏ bên cạnh. Ngài Vỗ bằng lạnh lùng nói Đứng lại cho tao. Hắn lắc mình, lao về phía đường Hiệp, tốc độ nhanh hơn cả tía chớp khiến người ta chẳng thể nhìn rõ bóng dáng. La Thuần thì lại thấy rất rõ ràng. Anh vỗ một cái, chân khí lôi điện tràn ra khỏi cơ thể, đánh vào ngực ngài vỗ bằng. Ngài vỗ bằng học máu bay ngược, tự đập lõm chiếc xe thẻ thao của mình. Toàn thân anh ta như bị sét đánh, mái tóc được trải chuốt tỉ mỉ cũng biến thành ổ gà. Phía trên còn bốc lên từng luồng khói. Một lúc lâu sau, hắn mới tỉnh lại, cả giận nói. Mày dám xen vào chuyện của nhà họ ngài ở Tây Châu bọn tao ư? Chán sống hả? La Thuần chắp tay đáp Tao chưa nghe đến nhà họ ngài ở Tây Châu bao giờ Cậu nhóc kia là người của La Thuần tao Không ai được phép đụng vào Nếu còn muốn giữ mạng thì cút nhanh đi Được La Thuần đúng không? Bọn mày giỏi lắm Đừng tưởng mình là thiên cảnh thì có thể hống hách lộng hành Ở trước mặt nhà họ ngài bọn tao Mày chẳng là cái thá gì hết Ngài vỗ bằng lạnh lùng bật cười Chuẩn bị lên xe Đợi đã, tháo thứ mày đeo trên cổ xuống rồi đưa đây. La Thuần mới vừa dùng cặp mắt nhìn xuyên thấu đào quà, hình như phát hiện trên cổ hắn có một thứ bất thường. Tao khuyên mày, nghĩ kỹ trước khi nói. Ánh mắt ngài vỗ bằng sắc bén, nhìn La Thuần chằm chằm. Nói nhảm nhiều quá đấy. La Thuần cử động một chút, đột nhiên biến mất tại chỗ. Trước mắt một cái, anh đã xuất hiện trước mặt ngài vỗ bằng. Anh lại tung ra một tát. Đánh cho hắn quay hai vòng, sau đó là thuần thuận tay, giật thứ hắn đeo trên cổ xuống luôn. Đó là một cục đá màu đỏ lửa, to bằng đầu ngón tay, bên trong ẩn chứa năng lượng kỳ lạ. hỏa tinh Ở trong ký ức của Hải lão thành, hỏa tinh là một bảo vật hiếm thấy trong vũ trụ, được tạo ra từ bí thuật, có thể khiến cho một người bình thường, đạt được thuộc tính hòa tuyệt đỉnh giống như trời bàn, trở thành đạo pháp tông sư chuyên dùng lửa. Hải Lão thành vô tình có được một cục phòng tình Sau đó trộm lấy đạo pháp ngự phòng Của Trần Vũ Giáo Từ đó cả thiên kình cổ tình Không ai có thể đuổi kịp hắn ta Không ngờ trên trái đất Lại có loại bảo vật này Nhà họ ngài bọn mày Còn có bao nhiêu cục đá giống như thế này La Thuần túm cổ áo Ngài Vũ Bằng hỏi Ngài Vũ Bằng lấy lại tinh thần Cười hà hà đáp mày sắp chết đến nơi rồi Còn dám nhòm ngó đến nhà họ ngài bọn tao không rõ là mày ngu ngốc hay không hiểu thật. Hử! La Thuần không nói nhàm, trực tiếp tuôn ra chân khí lôi điện. <cười> à! Ngài vũ bằng hết thảm, toàn thần co quắp, giống như trong miệng cắm dây điện cao thế. Cho dù là Lý thành lồi cũng không chịu nổi loại đau đớn này. Cuối cùng, sơn cốt ngài vũ bằng vẫn không đủ cưng rắn. Chưa đầy 10 giây, đã không chịu nổi nữa, hắn vội vàng hô to Nhà họ ngài bọn tao còn hai viên. La thuần thả tay Ngài vũ bằng lập tức sụi lờ Quỳ rạp dưới đất Hít thở khó khăn Ngài vũ phi lại gần đỡ hắn dậy Lại bị ngài vũ bằng dùng sức đẩy ra Mắng Cái đồ ăn cây táo rào cây sung Mày cút ngay cho tao Về nhà tao sẽ bảo bố đưa mày đến nhà họ diệt Hắn lào đảo mở cửa xe Nhanh chóng lái xe rời đi Ngài vũ phi ngơ ngác đường đó Lúc này trông cối rất cô độc Đậu đậu an ủi Chị không phải sợ, cùng lắm thì chúng ta không về nữa. Anh hai là cái đồ xấu xa hư hỏng, em không muốn ở cạnh anh hai một giây nào hết. La Thuần thấy hai chị em đáng thương, rút ra mấy ngàn tệ còn sót lại trong ví tiền, đặt vào tay đậu đậu, nói. Nhớ chăm sóc tốt chị gái cháu nhé. Trước hết, hai chị em kiếm chỗ ở tạm đi, chú phải rời khỏi đây rồi. Cảm ơn anh. La Thuần đi được vài bước, sau lưng chuyển đến giọng nói ngẹn ngào của ngài vụ phi. La Thuần khoát tay dẫn đường hiệp chạy tới biệt thự nhà họ Tống ở ngoại thành anh vỗ lên qua hồ lô bên hồng một ngọn lửa ngập trời tuôn trào ra đốt cả tòa biệt thự thành cho bụi ngọn lửa này không phải ngọn lửa bình thường lúc trước hai lão thành dùng nó đốt chuỗi cả đỉnh núi quy lực phải nói là tuyệt đỉnh đường hiệp thấy thế thì trợn mắt há hốc mồm đấy đâu phải phọ công rõ ràng là tiên pháp cậu ta nhìn La Thuần với ánh mắt sùng bái lập tức quỳ xuống nói: "Tôi muốn học." Vài rồi tính sau, La Thuần suốt đêm dẫn cậu ta trở về Hà Đông, sắp xếp chỗ ở cho Đường Hiệp tại biệt thự, tiếp đó, anh và Diệp Băng Dung hâm nóng tình ca một hồi, đợi đến khi cô ngủ, anh mới khẩn cấp đi sang phòng sách ở bên cạnh nghiên cứu cục hỏa tình kia. Hỏa tinh trông thì bình thường, thoạt nhìn giống như viên kim cương màu đỏ lửa, nhưng phải bày trận pháp Mới có thể dung hợp thứ này với cơ thể con người Hơn nữa Phải cần nguyên liệu cực phẩm để bày trận Chẳng biết bao nhiêu năm nữa Anh mới tích góp đủ La Thuần thầm thấy tiếc nuối Nhìn nó một lúc Anh bỗng cảm giác mắt mình hơi nóng lên Cuộc hỏa tinh này như bùng lên ngọn lửa vô hình Hùn khiến đôi mắt anh càng ngày càng nóng rực Mẹ kiếp La Thuần ngạc nhiên hôi lên một tiếng Vội vàng nhắm mắt lại Một lúc lâu sau mới thấy hồi phục trở lại Anh chậm chậm mở mắt ra Hòa tinh vẫn vậy Không có gì thay đổi Đấy suốt cuộc là thứ quái quỷ gì La Thuần thấy hơi sợ hãi Thầm nghĩ may mà mắt mình đặc biệt Nếu không ba nãy không bị mù Mới là lạ Lúc đang nghĩ vậy Cảm giác nóng bừng của cặp mắt ba nãy Lại xuất hiện Trong đầu La Thuần chợt có một suy nghĩ tá bạo Nếu anh cứ nhìn chăm chăm vào nó như thế này Đôi mắt thiên đế của anh sẽ có sự thay đổi gì không? Lần này, anh không rời mắt đi nữa Đôi mắt từ trạng thái nóng rực Chuyển thành nóng hầm hập Thậm chí, cuối cùng còn hơi đau nhói Nhưng anh vẫn không nhìn sang hướng khác Sau 10 phút, hỏa tinh dường như sắp bốc cháy La Thuần cảm thấy mắt mình đang bốc lửa Nhưng may mà vẫn chưa bị mù Lại 10 phút nữa trôi qua nhiệt độ của hỏa tình vẫn không ngừng tăng lên Dù da thịt của La Thuần có thể chịu đựng được nhiệt độ cao, nhưng anh vẫn thấy vô cùng nóng rát. Anh vội vàng quẳng hòa tình xuống đất, ngón tay anh đã bị bỏng đến mức phỏng rộp, còn nền đất lát đá hoa cũng đã bị nùng đến mức xuất hiện một cái hối nhỏ. La Thuần cảm thấy trong đôi mắt mình đều là ngọn lửa, nóng đến mức đầu anh như sắp nổ tung. Hòa tinh dưới mặt đất chợt bốc cháy, nung mặt đá hoa thành nhàm thạch nóng chảy, có kích cỡ bằng miệng chán, đồng thời nó còn đang không ngừng lan ra khắp mọi phía. Ngọn lửa chợt vọt lên hai tia bắn vào mắt của La Thuần. À! La Thuần hét lên thảm thiết, cảm thấy mắt mình thoáng cái tối thôi, anh vội vàng điều động sức mạnh tinh tố ở bụng dưới, dồn toàn lực của cơ thể để bảo vệ đôi mắt. Hai tia lửa bắn ra từ hỏa tinh vẫn liên tục bốc vào mắt La Thuần. Còn anh thì không ngừng điều động sức mạnh tinh tú để bảo vệ và chữa trị cho đôi mắt của mình. Miễn cưỡng cũng có thể khiến cho chúng duy trì được trạng thái cân bằng. Trạng thái thiêu đốt đôi mắt này đã kéo dài hẳn nửa tiếng đồng hồ mới kết thúc. Cảm giác bỏng rát dần biến mất. Cuối cùng, mắt của La Thuần cũng đã hồi phục lại. La Thuần thở vào một hời, thấy hòa tinh trên mặt đất đã biến mất. Mặt đá hoa vừa nguội lạnh, tỏa ra một mùi cay mũi. Hỏa tình đó đã biến mất. Hỏa tinh đâu rồi? Anh tập trung nhìn về vị trí lúc trước của hỏa tình. Chỗ đó đã trống trơn. Có lẽ nó đã bị luyện hóa rồi. Dẫu sao, đôi mắt của anh đột nhiên bắn ra hai tia lửa nung mặt đất thành hai cái hồi lớn rồi. Mắt anh có thể phun lửa ơ? Anh vừa lặp lại suy nghĩ này thì hai tia lửa khá yếu lập tức bắn ra. Xem ra Mỗi lần chỉ có thể bắn ra một ngọn lửa thế này thôi, nếu có thể luyện hóa tiếp hai hỏa tình còn lại của nhà họ ngài, chắc quy lực của anh sẽ mạnh hơn. Anh thấy phấn chấn trong lòng, có được đòn sát thủ này rồi, sau này khi đối mặt với đối thủ mạnh ở bên ngoài, cơ hội giành chiến thắng của anh sẽ lớn hơn. Chỉ có điều, một đôi mắt thiên đế đã có quy lực thế này, vậy những người có trái tim thiên đế, linh hồn thiên đế chẳng phải là nghịch thiên hay sao? Nghĩ đến đây, anh lập tức đi lên sân thượng ngồi, ngước lên bầu trời sao luyện công. Sáng sớm ngày hôm sau, La Thuần giới thiệu đường hiệp cho mọi người, đồng thời hành lễ bài sư để cậu ta làm đồ đệ thứ hai của mình, gọi Lý Thanh Lôi là sư huynh. Anh còn truyền thụ dưỡng thị công, đào tử nhân và tuyệt sát 16 kiếm cho cậu ta. Đây cũng là công pháp mà Hải Lão Thanh trộm ở thiên kình cổ tình. Trên đào tử nhân đều là bọn hùng hãn tàn bạo, nên trên người đều là sát triều. Dần già, đi vô tồn thành, đã lưu lại 16 kiếm, là tinh túy trong kiếm pháp giết người. Đường hiệp có tính cách trầm tĩnh, nên thích hợp học loại công pháp này nhất. Dẫu sao, La Thuần cũng đã dung hợp ký ức của Hải Lão Thành. Chỉ ít ở bước nhập môn ban đầu, anh hoàn toàn có thể đưa ra những chỉ dẫn chính xác. Anh muốn đích thân dẫn và đồ đệ mạnh mẽ đi để được an toàn trong trận tranh đấu ở tương lai. Dưới sự không ngừng nỗ lực chỉ dẫn của La Thuần, Lý Thanh Lôi đã khổ luyện đến cấp bậc tiểu tiểu thành, cho dù đối mặt với Tống Đông cũng có sức mạnh đánh một trận. Anh ta được cử đến Hà Tây trấn thủ, bảo vệ đường nhã hần, tiếp nhận công việc kinh doanh của nhà họ Tống, đồng thời mở rộng thị trường cho xoan nghiệp nhà họ Diệp. Xoan nghiệp nhà họ Diệp có thể nói như mặt trời ban trưa, khiến cho biết bao nhiêu người đo mắt thèm muốn. Hôm nay là ngày sinh nhật của Diệp Thái Cả nhà họ tạm gác lại hết mọi công việc tụ tập lại đi dạo phố mua quần áo mới cùng Diệp Thái La Thuần cũng đi cùng Đã rất lâu rồi anh không được thư Thái như thế này anh và Diệp Băng Dung thì thầm ở phía sau Bọn họ đi vào một cửa hàng quần áo Diệp Băng Bồng chỉ vào một chiếc áo khoác nói Chiếc áo này được này bố mặc vào có thể trẻ ra 40 tuổi Cô ta vừa lấy chiếc áo xuống Bên cạnh đã có người nhanh tay lẹ mắt giành được trước. Người đó vui vẻ nói. Văn Hải, mua chiếc áo này cho bố mình được đấy. Diệp băng bồng lên tiếng. Có biết quy tắc trước sau không vậy? Tôi nhìn thấy chiếc áo này trước. Cô dựa vào đâu chứ? Hai bên đối mặt, phát hiện đều là người quen. Hai người này chính là Đinh Uyển và Trường Văn Hải. Người mà Đinh Uyển không muốn gặp nhất chính là người nhà họ Diệp. ngày trước, cô ta đâm bị thóc chọc bị gạo Diệp Băng Dung ở tiệc diệu, cười nhạo cô gà cho một ông chồng vô dụng. Nào ngờ, giờ đây, người ta như mặt trời mọc ban trừa, trở thành bá chủ của Hà Đông, thậm chí còn phát triển đến Hà Tây. Có tin đồn thổi rằng, đó đều là nhờ chồng của Diệp Băng Dung. Đinh Nguyễn ít nhiều không tin cho lắm. Dẫu sao, một người từng làm lính thì giỏi giang được đến đâu. Người khiến cô ta kiêng rẻ thật sự vẫn là Diệp Băng Dung, Cô ta thấy đây mới thật sự là một người phụ nữ tài giỏi. Thật ngại quá, chiếc áo này nhường cho chú nhà mình vậy. Lát nữa tôi sẽ thanh toán. Gương mặt Đình Uyển lập tức đổi thành một nụ cười ân cần. Cô ta đưa chiếc áo cho Diệp bằng bồng. Diệp bằng rung mỉm cười thà nhiên nói. Thanh toán thì không cần. Cảm ơn ý tốt của cô đi. Cô vốn không có nhiều thiện cảm với người phụ nữ này nên không muốn giao liều quá nhiều. Trương Văn Hải có ý lôi kéo mối quan hệ. Hắn ta nhìn La Thuần ở góc tường, thấy bắt đầu xuống tay từ anh là sự lựa chọn khá ổn, nên lập tức tiến đến cười nói. anh La, lâu rồi không gặp. La Thuần khẽ gật đầu, không chú ý đến hắn ta nữa, mà quay người cùng ngắm chiếc áo với diệp băng bông Bàn tay dơ ra giữa không trung của Trường Văn Hải vô cùng ngượng ngập, hắn ta chỉ có thể thu lại. Đột nhiên, ánh mắt của hắn ta hướng tới một người đàn ông trung tuổi mập mạp ở bên cạnh. Hắn ta ngạc nhiên gọi Xếp Hoàng, trùng hợp quá Không ngờ có thể gặp chú ở đây Hắn ta vội tiên đến, niềm nở bắt tay Vị xếp Hoàng đó đang ôm một cô gái trẻ bên người Tùy ý bắt tay hắn ta, nói Là cậu à, dạo này bố cậu có khỏe không? Hả khỏe, khỏe lắm ạ Xếp Hoàng đến mà không báo trước một tiếng Để chú nhà là cháu đây còn đón tiếp chú cho chu đáo Trương Văn Hải vô cùng khiêm nhường Nêm nờ nhìn Diệp Băng Dùng, nói Diệp Tổng, vị này là Hoàng Tổng chuông bất động sản ở Hà Tây sàn nghiệp của ông ấy dài khắp phương Bắc nếu cô muốn làm ăn ở Hà Tây thì nhất định phải nhờ cậy vào Hoàng Tổng Hoàng Tổng hướng ánh mắt sang Diệp Băng Dùng lập tức đôi mắt ông ta phát sáng cho đến khi nhìn thấy La Thuần ở bên cạnh cô sáng mặt của ông ta càng mừng rỡ hơn ông ta vội vàng cong lưng ra phía trước nói Cậu là Có như tôi tìm thấy cậu rồi nhé. Bàn tay to mập mạp của ông ta bắt lấy tay La Thuần hồi lâu cũng không định buông. La Thuần lặng lẽ rột tay lại nhìn ông ta bằng vẻ mặt nghề hoặc. Đinh Nguyễn và Trần Văn Hải ở bên cạnh lại ngần người già. Bọn họ không sao hiểu nổi đường đường là trùm bất động sản như Hoàng Viễn. Tại sao lại quen biết một nhân vật như La Thuần? Tôi là Hoàng Viễn. Tôi đã xem trận đấu giữa cậu và chủ vọ quan tộc. Xếp Hoàng đưa danh thiếp qua, thiết tha nói. Là thế này, tôi thấy võ công của cậu vượt xa chủ võ quan tống, nên muốn bàn chuộng hợp tác với cậu. Tôi miễn phí bỏ vốn 300 triệu cho cậu mở võ quán. Tôi sẽ phụ trách chuyện tuyên truyền. Cậu chỉ cần thi thoảng xuất hiện là được. Bây giờ võ quán rất thịnh hành. Đến khi mở được nhiều chia nhánh, tôi với cậu chia 28. Cậu thấy thế nào? Đầu óc Trương Văn Hải vẫn mù mờ. Hoàng viễn này rõ ràng đang muốn bỏ tiền ra làm ăn. Trước tiên, chưa nói đến chuyện ông ta bỏ ra 300 triệu có thể thành công được hay không, mà dù có thành công thì tỷ lệ ăn chia 28 thì đến bao giờ ông ta mới thu hồi vốn được. Hoàng Viễn không phải cài ngốc, khả năng duy nhất chỉ có thể là ông ta đang cố tình lấy thể diện cho La Thuần. Nhưng La Thuần này rốt cuộc là người như thế nào mà có mặt mũi lớn đến vậy? Lúc hắn ta đang cảm thán, La Thuần gặp vận may như chó ngắp phải rồi, Không ngờ La Thuần chẳng thèm liếc nhìn Hoàng Viễn lấy một cái mà trực tiếp từ chối. Không thích. Cái gì? Đình Nguyễn há hốc miệng, thầm nghĩ chẳng lẽ chồng cuộc dẹp bằng dùng là một tên ngốc hay sao? Một món hỏi béo bỡ như vậy mà cũng không thèm đếm xỉa. Hoàng Viễn không hề tức giận. Ông ta biết rõ thực lực của Tổng đồng Ngày đó, sau khi nhìn thấy La Thuần, ông ta đã thầm hạ quyết tâm. Nhất định phải móc nối quan hệ với anh. Lần đầu tư này, ông ta vốn là lấy thể diện cho La Thuần, đầu tư 300 triệu để đùa lấy một người bạn. Ông ta suy nghĩ một lát, rồi tiếp tục nói. Cậu là, tôi biết có thể là cậu không quan tâm đến chuốt tiền này, nhưng bây giờ mở võ quán đã trở thành xu thế. Thậm chí nhà họ ngài ở Tề Châu còn thành lập hội võ đạo đồng minh, trình đối lại tất cả võ quán ở Tề Lỗ. Nếu cậu muốn đối đầu với họ, mà không có thực lực của chính mình, thì sao mà được? La Thuần đột nhiên nhớ đến kho báu giấu ở dưới lốc nùa. Nhớ đầu sau này anh có được 3.000 bộ áo giáp vàng, dùng võ quán để che mắt thiên hạ, có lẽ sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Ông không sợ bị ảnh hưởng à? Nhà họ ngài không dễ chọc vào đâu. La Thuần như cười như không, nhìn Hoàng Viễn. Hoàng Viễn nhét mép cười đáp. Thật lòng mà nói, bố mẹ tôi mất sớm, tôi là một cô nhi, tôi là một cô nhi, Lại không thể sinh con, nên có thể nói là không vướng bận gì cả. Sản nghiệp bây giờ, đều là tôi nỗ lực phấn đấu mà có. Tôi chẳng thích gì, chỉ thích cá cược Tôi cược cậu la là, là nhân tài trong thiên hạ. Sớm muộn sẽ có ngày nổi tiếng. Hợp tác với cậu dù có thua, tôi cũng cam tâm tình nguyện. Thú vị đấy. La Thuần gật đầu cười nói. <cười> Được, ông bỏ ra 300 triệu, lợi nhuận chúng ta chưa đôi. Nhưng tôi có một điều kiện. Ông phải giúp doanh nghiệp Diệp Thị có chỗ đứng vững chắc ở Hà Tây Trước khi xuất trình phải chuẩn bị sẵn lương thực và cây cỏ Trong giai đoạn này La Thuần vẫn cần kinh tế để chống đỡ Bởi sau này khi đột phá đến cảnh giới ngương khí anh sẽ cần rất nhiều tài nguyên nên thiếu tiền là không thể được Thực lực của anh vẫn chưa đủ tầm để vươn ra thế giới Trừ khi anh tu luyện đến đại cảnh giới luyện khí viên mãn thì mới có thể tung hoành ngang dọc khắp nơi được Cảm ơn cậu La đã đồng ý. Hoàng Viễn không hề che giấu sự hưng phấn của mình. Ông ta xoa tay nói. Vậy bây giờ tôi sẽ đi chuẩn bị ngay. Không biết cậu La muốn đặt tên gì cho võ quán của mình? La Thuần suy nghĩ hồi lâu đáp. Đặt là Hội Võ Thuật Tinh Hà đi. Từ khi nhận được truyền thừa của vị tiền bối hành khất đó, anh đã coi mình là đồ đệ của môn phái Tinh Hải. Nhưng dùng cái tên Tinh Hải thì có vẻ hơi khoa trường, nên anh dứt khoát lùi xuống một bậc, đặt là tình hà. Hả? Được, được. Hội phẫu thuật tình hà, hay đấy. Tôi sẽ đi làm ngay. Tạm biệt là phu nhân, tạm biệt mọi người. Hoàng viễn chắp tay với đám người dẹp băng dùng, nhưng không hề nhòm ngó đến Trương Văn Hải mà dẫn cô gái đẹp đó vội vã rời đi. Trương Văn Hải và Đình Uyển đứng thường người già tại chỗ hồi lâu Hai người họ đều thấy trong lòng khó chịu vô cùng, Đến Hoàng Tổng còn ăn nói khép nép với người nhà họ Diệp như vậy đặc biệt là La Thuần này như thể anh mới là chủ của nhà họ Diệp không lẽ anh thật sự có bản lĩnh thần thông quàng đại gì sao Trong lòng Đình Uyển thấy vừa hối hận vừa hù thẹn đúng là uổng cái xanh có đôi mắt tinh tưởng của mình Cô ta cứ ngỡ với được Trương Văn Hải là có như tương lai không phải lo nghĩ nữa ngờ đầu cô ta lại 5 lần 7 lượt đánh giá nhầm về anh chàng lính tầm thường này trong lòng cô ta càng thêm đố kỵ với Diệp băng dùng tại sao ông trời lại ban hết mọi thứ tốt đẹp cho cô chứ hai người họ không đợi thêm được nữa vội vàng chào tạm biệt sau đó bực tức trở về nhà Diệp băng bồng có vẻ hà hề nói ái bảo con mụ chết tiền này suốt ngày quên hoang cơ tưởng mình gà cho một gã con ông cháu cha thiệu ách lắm đấy Chị tôi đây mới gọi là có con mắt tinh tưởng Kiếm được một ông chồng cực phẩm này Đúng không anh dẻ La Thuần mỉm cười gật đầu Nhưng trong lòng Diệp Băng Dung lại thấy hổ thẹn Chẳng qua cô chỉ là một con ngốc mắt mù thôi Nếu không phải bố cô ra sức tác thành Không biết bây giờ cô đã bị tên ngụy quân tử Dương Hải quân đó Lừa thành ra cái dạng gì rồi Nghĩ đến đây Cô nắm chặt lấy tay của Diệp Thái và La Thuần Thấy mình đúng thật là cô gái hạnh phúc nhất Trên cõi đời này Mấy người bọn họ đi dạo phố đến xế chiều, sau đó cùng đến một nhà hàng hoàng gia sang trọng nhất trong thành phố dùng bữa. La Thuần và Diệp Băng Dùng đi tìm bại độ xe ở gần đó, còn Diệp Thái, Đường Thiền và Diệp Băng Bồng đi đến cổng của nhà hàng. Không ngờ, lúc bước vào cửa, họ lại bị mấy người vệ sĩ mặc ảo đen dơ tay ra chặn lại. Xin lỗi, hôm nay nhà hàng này đã được bao chọn rồi, mời đi chỗ khác cho. Diệp Băng Bồng nói. Các không phải người ở đây đúng không? Ai bao nhà hàng vậy? Sao tôi chưa nghe nói? Vệ sĩ mất kìa nhẫn đáp Ai bao cô không cần hỏi? Tóm lại là người cô không thể đụng đến. Mau đi đi. Diệp băng bồng bật cười nói. Ở cái đất Hà Đông này vẫn có người mà nhà họ Diệp chúng tôi không thể chọc vào sao? Anh nói xem là ai? Anh rẻ tôi sẽ đánh cho hắn rụng hết răng luôn. Nhà họ Diệp, các người là ai? Mấy tên vệ sĩ đều ngần già Nghĩ hoặc đánh giá ba người họ. Đột nhiên, phía sau vang lên tiếng còi xe thể thao. Ba người họ cùng ngoành lại nhìn, thì thấy hai chốc Ferrari dừng ở cửa. Một chiếc màu đỏ, một chiếc màu vàng. Mấy thanh niên nam nữ bước từ trên xe xuống. Dẫn đầu là một thanh niên có nước da ngăm đèn. Hắn ôm hai cô gái đẹp bên cạnh. Phía sau hắn còn có một cô nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa. Sau nữa là một người đàn ông trung tuổi bị chuột mắt. Trông thấy người đàn ông trung tuổi này, Sắc mặt Diệp Thái có vẻ hơi khó coi Mấy người vệ sĩ lập tức tiến lên ngành đón Nói Phi Thiếu Gia, cậu đến rồi ạ Đã bao nhà hàng rồi ạ Ừ Phi Thiếu Gia đáp một tiếng Chuẩn bị đi vào bên trong Trông thấy Diệp Thái, hắn dừng bước Suy nghĩ một lúc lâu nói À, hình như tôi đã gặp ông rồi Ông chẳng phải là Diệp Lập Thái Bị đuổi ra khỏi nhà họ Diệp à Ây da, trùng hợp thật đấy tính ra thì ông còn là chú tôi đấy. Nghe thấy cái tên Diệp Lập Thái này, Diệp Thái ruồn lên, thờ ơ đáp. Tên đệm của cậu là Nguyên, tên đầy đủ là Diệp Nguyên Phi đúng không? Ừ, tôi nhớ rồi, cậu là con trai của Diệp Lập Hải, đúng là ngựa quen đường cũ, cha con có đạo đức y như nhau. Diệp Nguyên Phi biến sắc mặt, ném cốc trà sữa đang cầm xuống đất, chỉ vào Diệp Thái mắng nhiếc. Một cái đáng thương bị đuổi ra khỏi nhà như ông, thì huynh hoang cái nỗi gì. Tôi nói cho ông biết, ông đã không còn bất kỳ mối quan hệ gì với nhà họ Diệp chúng tôi nữa rồi. Đừng quên, bố mẹ ông đã phải ngồi tù như thế nào. đứa mắt Diệp thái đỏ ngầu, ông cười lạnh nói. Đúng, tôi chẳng còn chút quan hệ gì với nhà họ Diệp ở thủ đô nữa cả. Chúng tôi là nhà họ Diệp ở Hà Đông, mau chóng cút về nơi đó đi. Ở đây không tới lừa cậu Dương Oai đâu. Ha ha ha, Diệp nguyên Phi ôm bụng cười nói. Buồn cười chết mất. Lão già nhà ông thú vị phết nhở? Ý có chút danh tiếng ở cái đất Hà Đông này để lên mặt với tôi đây à? Tốt xấu gì thì ông cũng đã từng sống ở nhà họ Diệp. Lẽ nào không biết nhà họ Diệp chúng tôi chỉ cần động ngón tay một cái là có thể làm ông biến mất hoàn toàn ở Hà Đông à? Nghe thấy hẳn măng bố mình là lão già. Diệp băng bồng lập tức dựng lồng, chống lạnh quát lớn. Không tin đấy. Thử đi xem nào. Anh dám động vào một ngón tay của chúng tôi. Anh rẻ tôi sẽ đánh anh tàn phế. Cái gì mà nhà họ Diệp ở thủ đô đều là lũ rác rời hết. Còn anh là cái loại cặn bã trong các loại cặn bã. Đen như mực còn bày đặt ra ngoài bào gái. Lúc đẻ anh già sao mẹ anh không suy nghĩ cho kỹ nhỉ? Khốn kiếp! Khi cô còn là lộn trong xã hội có câu khó nghe nào chưa từng nói đâu. Mấy câu này đã có thể coi là có đạo đức lắm rồi đấy. Còn danh kiên nói gì thế hả? Diệp nguyên Phí chưa từng bị ai mắng như thế bao giờ. Sang mặt hắn tím tái, khua tay nói bắt nó lại cho tao. Ông đây phải dạy cho con nhãi này một trận. Mấy tên vệ sĩ lập tức tiến lên, chuẩn bị bắt Diệp bằng bồng. Diệp Thái đấm ngã một tên vệ sĩ. Ông quát. Đứa nào thừa động vào con gái tao xem. Dù gì, ông cũng đã từng đi lính. Thời trẻ đánh nhau không ít. Ông tiện tay nhặt một hòn gạch ở dưới đất lên, nện vào đầu của một tên vệ sĩ khác, khiến hắn hoa mắt chóng mặt. Cuối cùng, thì người đàn ông chột mắt đi theo sau Diệp Nguyên Phì, cũng có động th quát cái, ông ta đã xuất hiện phía sau lưng Diệp Thái, giơ hai chân lên đạp Diệp Thái ngã xuống đất. Hai tên bảo vệ ở bên cạnh lập tức tiến lên, giữ chặt lấy Diệp Thái. Diệp Quân Phi bước nhanh tới, đấm một cú lên bụng Diệp Thái, giận dữ quát. Lão già cũng biết đánh đấm quá nhỉ, thử động tay động chân thêm phát nữa xem nào. Diệp Thái rên lên một tiếng, đau tới mức gập lưng. Diệp Quân Phi lại giáng tiếp cho ông ta một ba tai. Sau đó kéo đầu ông lên, nói Tôi nói cho ông biết Ông rời khỏi nhà họ Diệp chúng tôi rồi Thì không còn là gì nữa cả Ngoan ngoãn mà làm một con chó ở Hà Đông đi Đừng nghĩ đến chuyện trở mình Vì ông không có cơ hội đâu Ông không bao giờ có thể vượt qua được Nhà họ Diệp chúng tôi Chỉ có thể ngừa mặt lên mà nhìn thôi Hiểu chưa hả? Có nhà họ Diệp ở Hà Đông nữa, tôi nhổ vào Hắn vệ thay nói Đánh chất lão cho tao Để lão biết mình là cái dạng gì Còn hai con đàn bà này thì lôi lên xe Muốn chơi kiểu gì thì chơi Mấy tên vệ sĩ cùng đáp lời Chúng bật cười ha ha Kéo Diệp băng bồng và đường thiền lên xe Diệp băng bồng hét lớn lên Anh rể Diệp nguyên phí bật cười nói Gọi anh rể á Mày có gọi bố mày cũng vô dụng thôi Vù Đột nhiên một tiếng giít trói tai Vang lên từ một phía cách đó không xa Khẽ lướt qua tay của tiên vệ sĩ Đang lôi kéo Diệp băng bồng Cứa đứt cổ tay gã, Máu tươi phun tung tué. Tên vệ sĩ đó sợ đến mức hét lớn lên, Bịt cổ tay gào thét. tay tôi đứt rồi, tay tôi đứt rồi. Mấy tên vệ sĩ ở bên cạnh, Vội vàng buông tay, Cùng né sang bên cạnh. La Thuần đi từ phía xa đến, Phỉ đào không ngừng mối lượn trên đầu ngón tay anh, Như thể sẽ bắn ra bất cứ lúc nào. Mai là ai? Dám đánh vệ sĩ của ta bị thương. Diệp nguyên phía quan sát La Thuần, nhưng ánh mắt hắn lại hướng về phía Diệp Băng Dung nhiều hơn. La Thuần khẽ dơ phía đào lên, ngắm chuẩn xác vào hai tên vệ sĩ đang giữ người Diệp Thái. Hai tên đó sợ tới mức hét lớn, quay người bỏ chạy. Diệp Thái chậm chậm đứng từ dưới đất dậy, lùi sang bên cạnh. Ông biết, một khi con rẻ mình đến, thì không còn là chuyện của mình nữa. Lúc này, anh dùng tay nào đánh bố vợ tôi? La Thuần đứng cách trước mặt Diệp Nguyên Phi 10 m Lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm, Diệp Nguyên Phi điên cuồng nói: "Mẹ kiếp, chúng mày đầu là một lũ ngu à? Có biết ông mày là ai không? Có biết nhà họ Diệp ở thủ đô có địa vị thế nào không?" La thuần hờ hững nói: "Nếu đã không chịu nói, vậy thì tôi sẽ lấy hai tay của anh." Diệp Nguyên Phi khinh bỉ nói: "Mày tưởng mình là ai, muốn lấy tay của thì kiếp sau cố mà đầu thai cho tốt đi." Vèo, lại một thanh chói tai vang lên. Một tia sáng màu vàng như tia laser xuyên qua cổ tay Diệp Nguyên Phi trong màn đêm. Người đàn ông trung tuổi trột mắt, biến sắc mặt. Còn chưa kịp ra tay, thì Phi Đao đã cắt đứt một tay của Diệp Nguyên Phi. Diệp Nguyên Phi nhìn bàn tay đứt rời dưới mặt đất, sắc mặt trắng bệnh. Một lúc sau mới thấy đau đớn, hắn bị cổ tay gào lên thảm thiết. Giết nó! Giết nó cho tao! Nhưng người đàn ông trung tuổi trột mắt không động thủ, mà trầm rộng cất tiếng hỏi. Cậu giúp cuộc là ai? Tổng sứ thiên cảnh nổi tiếng trên đời này chỉ đếm trên đầu ngón tay, cơ bản ông ta đều biết cả. Nhưng người thanh niên này đã là đại Tông sứ thiên cảnh đỉnh cấp mà ông ta lại chưa từng gặp bao giờ. Vẫn còn một tay nữa. La Thuần không trả lời, trên tay lại xuất hiện một phi đào. Tha cho người được thì nên tha Cậu định tuyên chiến với nhà họ Diệp sao? Người đàn ông trung tuổi chuột mắt quát lên một tiếng chắn trước mặt Diệp Nguyên Phi không có gió mà quần áo ông ta vẫn bay khi thế đã đã đến đỉnh cấp Vèo Phi đào vạch một đường màu vàng thuần thục trong không trùng bắn thẳng về phía tim của người đàn ông trung tuổi chuột mắt ông ta vội chắn hai tay trước người vận công chống lại nhưng phi đào thật sự quá nhanh thoát cái đã xuyên thủng hai bàn tay của ông ta vào lúc then chốt ông ta dơ tay lên Phi đào bay lệch hướng, đâm xuyên qua bà vai ông ta, cắm lên cửa kính xe ở phía sau. Đó chỉ là một cây phi đào bình thường, nhưng vào tay lao thuần, nó đã có uy lực còn mạnh hơn cả đạn súng. Sau mặt của người đàn ông chột mắt tái nhợt, ông ta lùi lại vài bước, bà vai đã bị thường, không còn sức ra tay tiếp nữa. Sau mặt diệp nguyên phi càng thêm khó coi, hắn nghiến răng nói. Mày sẽ phải hối hận, mày cứ đứt tay tao. Nhà họ Diệp sẽ không tha cho mày đâu Tao sẽ giết sạch hết cả nhà lũ chúng mày Trên tay La Thuần Lại xuất hiện thêm một cây phì đào nữa Anh điềm nhiên cười nói Tôi giữ lại cái mạng cho anh Về bảo với nhà họ Diệp ở thủ đô Từ nay về sau Trên đời này chỉ có một nhà họ Diệp thôi Đó chính là nhà họ Diệp ở Hà Đông Ngông cuồng Hờ Diệp Nguyên Phi lại kêu lên một tiếng thảm thiết Một bàn tay khác của hắn Cũng bị cửa đứt Người đàn ông trung tuổi chuột mắt, bất chấp vết thương trên người mình, nhặt bàn tay đứt lìa trên mặt đất lên, quát. mau đỡ thiếu da lên xe! Mấy tên vệ sĩ đó vội vàng tiến lên, ba chân bốn cẳng bê diệp nguyên phi lên xe rời đi. Chỉ còn cô nữ sinh xinh đẹp buộc tóc đuôi ngựa ở lại. bấy giờ, La Thuần mới phát hiện, cô ấy chính là ngài vụ phi, nên anh khẽ gật đầu nói. Cùng vào trong ăn chút đồ gì đó nhé! Ngài Vũ Phi vội lắc đầu, đỏ mắt nói Tôi phải về rồi, cảm ơn anh Trước khi đi, cô ấy lại liếc nhìn Diệp băng rùng ở bên cạnh La Thuần Sau đó mới vội vội vàng vàng bỏ đi Diệp băng bồng nghi hoặc hỏi Hai người quen nhau à? Sao cô lại cảm ơn anh? La Thuần đáp Chắc là người nhà cô muốn leo lên cái cây to nhà họ Diệp này Nên đưa cô cho Diệp Nguyên Phi Nếu hôm nay không có anh, chắc chắn cô sẽ trở thành trò chơi của Diệp Nguyên Phi Nên cô ấy mới cảm ơn anh Diệp băng bồng thở dài nói May mà bố mình không phải người như vậy Diệp Thái hử nói Con cứ thử không nghe lời đi Xem bố có tống con ra ngoài gà cho người ta không Con nghe lời bố mà Bố bị hắn đánh có sao không Hãy đến bệnh viện kiểm tra đi Diệp băng bồng lập tức biến thành một cô gái ngoan Ôm lấy cánh tay của Diệp Thái Quan tâm hỏi hàn Diệp Thái xua tay đáp Bố con ra giày thịt béo, không sao đâu, vào trong ăn cơm thôi. Cả nhà họ đi vào nhà hàng, dẹp băng dung kéo tay La Thuần, ngoài lại nhìn bóng dáng đã dần khuất dạng của ngài vụ phì, cô khẽ giọng hỏi. Hình như cô nhóc này thích anh đấy. Em đừng nói linh tinh, La Thuần khẽ nháo vòng eo nhỏ nhắn của cô. Thật mà, trực giác của em không sai đâu. Mấy người họ đi vào phòng bào, ông chủ nhà hàng đích thần ra tiếp đãi, Sắp xếp người mang đồ ăn lên Diệp băng bồng hiếu kỳ hỏi Bố mẹ Rốt cuộc nhà mình có quan hệ gì Với nhà họ Diệp ở thủ đô vậy Diệp Thái và Đường Thiền Lập tức rơi vào trầm mặt Một lúc lâu sau Diệp Thái thở dài nói Tiểu thuần có tiền đồ như vậy Cũng nên để các con biết rồi Thật ra bố vốn tên là Diệp Lập Thái Năm xưa Ông bà nội của các con Chính là người nhà họ Diệp ở thủ đô Do có tài năng xuất chúng Nên được mọi người đề cử lên Làm chủ của nhà họ Diệp Ông bà có thể coi là nhân vật máu mặt Ở cả cái đất nước này Vô cùng oai phòng Sau này bố đi lính Không ngờ sau khi trở về Thì vật còn người mất Ông bà nội các con vào tù Vì tội danh đút lót tham nhũng Sau đó lần lượt lâm bệnh Mà mất ở trong tù ngục Và trở thành nỗi ô nhục của nhà họ Diệp Bố cũng bị đuổi ra khỏi nhà Nên mới đến đây lập nghiệp Thấy sắc mặt tức giận bất bình của bố mình, Diệp Băng Dung biết chuyện không hề đơn giản như vậy. Diệp Thái uống ba ly rượu, sau đó đặt chiếc ly xuống bàn cột một tiếng. Ông nghiến răng nghiến lợi, nói. Sau này, bố mới cha ra. Tất cả mọi chuyện đều là ông mưu của Diệp Lập Thiên, chủ nhà họ Diệp bây giờ. Để chiếm đoạt quyền làm chủ nhà họ Diệp, ông ta đã đưa chú thiếm ruột của mình vào tù, còn cho người đầu độc chết hai người họ, rồi ngụy tạo thành bị bệnh mà chết. Diệp Thái kích động, thở dài một hơi, nói. Mấy năm này, không phút giây nào bố không muốn báo thủ cho ông bà nội của các con. Nhưng thế lực của nhà họ Diệp ở thủ đô rất lớn. Bố biết, dù cố gắng bao nhiêu, thì kiếp này vẫn vô vọng. Thế nên bố mới không nói cho các con. Nhưng bây giờ khác rồi. Bây giờ có tiểu thuần, chúng ta vẫn còn cơ hội rửa sạch nỗi oan ước này. Cả nhà đều nhìn La Thuần. La Thuần nhấp một hớp trà, nói. Bố yên tâm, con nói rồi mà. Tương lai, trên đời này chỉ có nhà họ Diệp ở Hà Đông, còn nhà họ Diệp ở thủ đô sẽ sớm biến mất thôi. Bây giờ, La Thuần chính là trụ cột của nhà họ Diệp. Anh nói gì thì là cái đó. Mọi người đều tin tưởng anh tuyệt đối, cùng nhau nâng lý chúc mừng sinh nhật. Tới tận đêm khuya, buổi tiệc mới kết thúc, La Thuần dùng chân khí khiến toàn bộ cồn rượu trong cơ thể bốc hơi, sau đó mới lái xe chờ mọi người đã say khớt về nhà. Dừng xe xong, La Thuần chuẩn bị đi vào, thì phát hiện trong tòa nhà ở phía xa có gì đó bất thường. Anh tập trung nhìn kỹ, thấy được trên mái nhà cách hơn 2 km có họng súng đen ngòm chỉa về phía biệt thự. Một viên đạn bắn tới từ xa. Trong mắt La Thuần, tốc độ của nó cực chậm. Lúc nó sắp chạm vào người, La Thuần vươn hai đầu ngón tay, nhẹ nhàng kẹp viên đạn lại. Ngay sau đó trở tay bắn ra, viên đạn bay ngược lại với tốc độ nhanh hơn. Cái người núp trên mái nhà còn chưa kịp phản ứng thì đầu đã nở hòa. Bây giờ, đôi mắt nhìn xuyên thấu của La Thuần đã có thể nhìn xuyên chướng ngại vật dày 3 m Chỉ cần đào mắt một cái, cả núp trong bóng tối đã hiện hiện rõ ràng. Đó đều là những tên sát thủ đã được huấn luyện nghiêm chỉnh Nhưng với La Thuần, đấy chẳng khác gì một hồi giết chó thịt heo. Anh lựng thững đi ra khỏi biệt thự, tùy ý phớt tay một cái và sáng bạc hiện lên. Ất có một người bỏ mạng. Không đến 10 phút, toàn bộ những kẻ núp trong bóng tối đều đã bị xử lý xong. Chỉ có một người cách hơn trăm mét kịp tẩu thoát trốn vào trong con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo. La Thuần lập tức đuổi theo, ánh mắt xuyên thấu từng bức tường. Thấy rõ ràng người đang chạy trốn. Anh chạy vòng về phía ngược lại, chặn đánh đối phương. Không lâu sau, một kẻ che mặt mặc áo đen xuất hiện ở đầu ngõ, vóc dáng yêu điệu quyến rũ, Hóa ra là một người phụ nữ. Vừa thấy La Thuần, trong đôi mắt đẹp của cô ta, hiện lên vẻ giật mình. Cô ta kinh ngạc, nói. Anh... Lam tinh linh. Người phụ nữ này vừa lên tiếng, La Thuần đã nhận ra. Anh cười hà hà hỏi. Không ngờ, ở đây còn có thể vô tình gặp được cô. Cô tới giết tôi ư? Chúng ta không có thủ oán sâu đến thế chứ? Cô ta giật mặt nạ xuống, để lũ khuôn mặt xinh đẹp tinh xào, Đôi môi đỏ thắm càng khiến người ta không thể rời mắt Trông cô ta cực kỳ sợ hãi Sao anh lại mạnh thế này? La Thuần nghiêm túc hỏi lại Cô cũng càng ngày càng đẹp ra còn gì? Anh học thói xấu rồi Làm tình linh hờn rỗi đáp Rồi bỗng bật cười La Thuần cũng cười theo Hai người từng là kẻ địch Cũng từng là đồng đội Quan hệ rất không trong sáng Nhưng từng có tình hữu nghị định mệnh gặp lại nhau mà không kìm được thổn thức. Ai cô giết tôi? La Thuần ngừng cười, hỏi. Làm tình linh cau mày nói. Anh biết quy định mà, phải xem anh có bản lĩnh khiến tôi trả lời không? Cô tá hét cầm, ánh mắt có vẻ khiêu khích. Đột nhiên, xin ra một màn hơi nước, sau đó xoay người bỏ chạy. La Thuần biết rõ, trong hơi nước có chất độc, nhưng anh không sợ chút nào. La Thuần nhắm mắt vọt tới, tốm chặt cổ áo làm tình linh. nhấc cô ta lên cao. Tay anh phun ra chân khí, thoáng chốc đã trải khắp toàn thân của đối phương. Dòng điện rất nhỏ, khiến làm tình lình khẽ riêng dỉ. Cô ta cằn môi, đôi mắt quyền rũ, anh lên sắc thái kỳ lạ. Anh thắng, bây giờ tôi làm việc cho dạ sát. Ồ, là thuần tức khắc hiểu được. Anh thả cô ta xuống mặt đất, nói. Cô đi đi, đừng động tới người nhà của tôi, tôi sẽ không giết cô. Làm tình linh nhìn anh thật kỹ, sau đó nhanh chóng rời khỏi. Lao thuần không nhịn được, bèn hỏi. Cô nhận nhiệm vụ của tổ chức nên mới tới giết tôi ư? Làm tình linh thoáng khượng lại, quay đầu cười nói. Bởi vì người ta nghe nói anh kết hôn, cảm thấy gan ghét nên mới tới giết anh đó. Nói xong, cô ta tung người nhảy lên, biến mất trong đêm đen. Chỉ có giọng nói của cô ta là vẫn văng văng vọng lại. Dạ sát không hề đơn giản như bề ngoài. Anh nhớ phải cẩn thận. La Thuần thầm thấy nhức đầu. Anh đã từng biết về kiểu tổ chức ám sát giống như thế này. Những thành viên bên trong đều là kẻ điên. Bản thân anh không sợ. Nhưng anh lo, Diệp Băng Dung và mọi người sẽ có lúc gặp phải nguy hiểm. Quay lại sân thượng, La Thuần tiếp tục luyện công. Dạo này anh cảm thấy mình lại sắp đột phá. Nhưng trong thôn tin nhiếp nguyệt thánh pháp ghi lại rằng Từ cảnh giới khí luân tấn nhập cảnh giới khí luân cần đến lượng linh khí mênh mông như núi. Tuy sức mạnh tinh thần trong cơ thể là một món kho báu nhưng nó hấp thù chậm chạp, không đủ để bổ đắp tiêu hào lúc đột phá. Linh khí trên trái đất còn rất ít trừ khi tìm được bảo địa có linh khí đậm đặc hoặc là siêu tập được những thứ ẩn chứa lượng lớn linh khí như dược liệu, tinh thạch hay các vật sống để tiến hành hấp thù. Trong hồ lô tử kim của hai lão Thành Cũng có mấy khối linh tinh và linh thạch Cùng không ít đa dược Nhưng vẫn còn thiếu rất nhiều Xem ra, sắp tới anh phải để ý Tìm kiếm một ít tài nguyên tu luyện Mới tờ mờ sáng Đường Hiệp đã luyện kiếm ở trong sân La Thuần ở bên cạnh chỉ điểm Tự Hoàng Viễn tới nhà Nói rằng hai ngày sau là võ quán Có thể khai trường La Thuần kinh ngạc hỏi Nhanh thế Hoàng Viễn cười sáng sàng đáp Thời cơ đã đến Tam Hoàn có một trung tâm mua sắm mới xây cần bán gấp. Tôi mua nó rồi. Sửa sang trang trí xong, có thể làm chỗ sở vọ qua luôn. Chỗ đó rất lớn, vừa rộng rãi vừa uy phòng, rất phù hợp với thân phận của La Tiên Sinh. Được, hai ngày sau tôi sẽ tới cắt băng Khánh Thành. La Thuần đồng ý. Hoàng Viễn gật đầu lê lẹ. Vậy tôi không quấy dậy nữa. La Tiên Sinh làm việc tiếp đi. Tôi để toàn bộ tài liệu liên quan ở đây. Nếu cậu hứng thú thì có thể xem thử. Nói xong... Hoàng Viễn quay lưng lên xe rời khỏi. La Thuần tiếp tục dạy Đường Hiệp luyện kiếm, thì phát hiện bên trong kiếm pháp của Đường Hiệp không hề có sát khí. Anh cao mày hỏi. Chuyện gì thế này? Đường Hiệp đau đầu đáp. Sư mẫu đọc kinh ở trên kia, tôi hoàn toàn không tìm được cảm giác để luyện kiếm. La Thuần cũng nghe thấy tiếng diệp bằng dùng đọc kinh ở trên lầu. Biết dạo này cô thích đọc kinh đại bì. Kỳ lạ là tiếng đọc kinh nghiêm túc, kính cẩn, Anh nghe mà thấy trong lòng bình yên Thế nên đường hiệp không có sát khí Cũng dễ hiểu Cuối cùng hai người không nói gì Tiếp tục luyện kiếm Đến lúc ăn sáng La Thuần cố ý hỏi chuyện này Diệp Bằng Dung ngạc nhiên đáp Em không biết nữa Dạo gần đây em cứ thấy đọc chút kinh thư Sẽ khiến lòng rất bình yên Chứ không có cảm giác gì đặc biệt Đầu óc La Thuần rất hỗn loạn loang thoáng phát hiện ra thứ gì đó Từ trong ký ức của Hải Lão Thành Nhưng lại không nắm bắt được, nên đành phải từ bỏ. Có lẽ, một ngày nào đó, anh sẽ lơ đãng nhớ tối cũng nên. Hai ngày sau, võ quán chính thức khai trường, La Thuần gọi Lý Thanh Lôi quay về, dẫn theo những người của câu lạc bộ trước kia tới cổ động. Trung tâm mua sắm Hoàng Viện Mua cao 4 tầng, trên nóc nhà treo 5 chữ to màu đỏ. Hội võ thuật tình hà, hết sức bắt mắt. Các khách khứa tới Mừng Khánh Thành, đều là những danh nhân trong giới làm ăn ở Hà Đông, tranh nhau lên tiếng chúc mừng La Thuần. Buổi trưa, đến giờ hoàng đạo, tựa La Thuần cắt bằng khánh thành, mới khách khứa vào trong võ quán tham quan. Mà ở ngoài ô thành phố Hà Đồng, vài cỗ xe hơi màu đèn phóng đi vun phút, chạy thẳng tới hội võ thuật tình Hà. Trên chiếc xe đi đầu, trao tấm vải in 5 chữ, hội võ đạo đồng minh Người đến gia nhập võ quán đều phải kinh ngạc mà cảm thán, Tầng 1 và tầng 2 của cả một tòa nhà lớn dùng làm nơi luyện công. Tầng 3 là khu vực nghỉ ngơi và giải trí, chuyên dùng để đón tiếp khách khứa. Tầng 4 là khu vực chuẩn bị riêng cho quán chủ, bao gồm cả phòng luyện công riêng, có thể nói là rất tỉ mỉ và trô toàn. Hàng trăm người tới chúc mừng về kiến sân luyện công mà vẫn thấy rộng thanh thang, có người hùa lên. Hội trưởng La biểu diễn võ công cho chúng tôi xem thử đi. đông đấy. Cho chúng tôi thấy sự lợi hại của võ thuật Trung Hoa đi. Lần này, có cả phóng viên của bên truyền thông, vì cần tuyên truyền nên nhất định phải có người đứng ra biểu diễn võ công. Nhưng La Thuần là nhân vật tầm cỡ tầm sơ, tất nhiên anh sẽ không đích thân bước ra biểu diễn. Trước hết, anh đẩy đường hiệp ra sân biểu diễn kiếm pháp sát nhân. Loại kiếm pháp này chú trọng đến việc lấy mạng đối thủ chỉ trong một chiều thức, không có gì đáng xem lắm. Tiếp đó, đến lượt lý thành lội biểu diễn cung phu do anh ta khổ luyện. Dùng tay không đập vỡ phiên đá, đỡ được cú đánh từ gậy gỗ khiến các cô gái có mặt ở đó không ngừng la hét. Ai cũng bảo đây mới là cung phu thật sự. Các phòng viên cũng chụp ảnh lia lia. Có người vẫn cảm thấy không cam lòng nên hô lên. Đệ tử đã giỏi như vậy rồi. Sư phụ chắc chắn sẽ càng đỉnh hơn. Hội trưởng La cũng ra tay thể hiện một chút cho chúng tôi xem đi chứ. Diệp băng rung cười tươi như hoa, tay huyết huyết La Thuần. Cô muốn được chiếm ngưỡng võ công của anh, Diệp băng bổng cũng thúc giục. Anh rẻ, anh mau cho mọi người được mở rộng tầm mắt đi. La Thuần cười, anh bước tới vị trí trung tâm của sành lớn và nói. Tôi đứng ở đây, ai có thể đẩy tôi ngã xuống thì người đó sẽ nhận được một khoản tiền thưởng là 10 vạn, không giới hạn số lượng người tham gia. Để tôi! Một người đàn ông lực lưỡng với thân hình quần quận cơ bắp lập tức bước ra khỏi hàng, giơ tay kéo La Thuần, nhưng anh không hề nhúc nhích, hệt như bị cắm dễ xuống đất vậy. Người đàn ông kia lùi về sau mười mấy mét, sau đó đột ngột lao tới. Đám đông xung quanh có thể nghe được một tiếng rầm rất lớn. Nhưng La Thuần vẫn không hề lay động, còn bà vai của người đàn ông lực lưỡng kia thì đau nhức không thôi. Những người khác không tin vào mắt mình, Mấy mấy người đàn ông to lớn cùng nhau ra tay Thậm chí họ còn dùng sợi dây thừng to như cổ tay người lớn Để cùng nhau kéo Nhưng vẫn không thể khiến La Thuần dịch chuyển Dù chỉ là một chút xíu Đám đông có mặt ở đó sững sờ Thầm nghĩ Chắc hẳn người này biết sử dụng phép thuật nào đó Chứ làm sao có chuyện Bao nhiêu người lại không cáo nổi một người La Thuần nở nụ cười thả nhiên Hai cánh tay ruồn lực Sợi dây thừng lập tức nứt ra rồi đứt phật Mấy mấy người đàn ông đang kéo lấy kéo đẻ, bỗng chốc ngã lộ nhào ra nền đất. Sau khi bỏ dậy, họ lập tức tới bái anh làm sư phụ. Người xung quanh nhào nhào như vịt, đến cả phòng viên cũng tranh nhau nộp học phí và đăng ký. Toàn thể hội phẫu thuật tinh hà nghe lệnh. Đột nhiên, có hơn 20 người từ bên ngoài, ngây ngang xông vào. Đi đầu là một người đàn ông trùng niên đeo kính dâm, trông rất rào hoạt, nhưng ăn mặc vô cùng đứng đắn. Theo sau là hai ông già cường tráng, ánh sáng trong đôi mắt bắn ra từ phía, xem ra họ đều là cao thủ. Người đàn ông trung đền kia trông rất kiêu ngạo, gã dơ cao tầm giấy chứng nhận trong tay lên và nói Hội võ đạo đồng minh có lệnh, ra lệnh cho Hội võ thuật Tinh Hà gia nhập vào Hội võ đạo đồng minh. Một tháng sau phải tới Tề Châu tham gia Đại hội võ thuật Tề Châu, nếu không đến thì tự gánh hậu quả. Ông là ai? Với tư cách là đệ tử lớn nhất, Lý Thanh Lôi lập tức nhảy ra chất vấn. Đường hiệp len lén trốn vào sau đám người, nắm chặt chuối kiếm, chỉ cần sư phụ ra lệnh, cậu ta sẽ lập tức giết sạch đám người này ngay. Gã đàn ông Trung đến kia nở nụ cười ngạo mạn. Tôi là Đinh Phan Nguyên, quản lý của hội đồng mình. Nếu mọi người tham gia hội đồng mình, tương lai chúng ta sẽ là người một nhà, chung hội chung thuyền, cùng nhau phát tài. Nếu các vị dám cãi lời, Thì đồng nghĩa với việc đối đầu cùng hội đồng mình Như thế sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu Hội đồng mình là cái thứ khỉ gió gì Không có hứng Lý Thanh Lôi trận mắt Cất tiếng từ chối luôn Trước kia anh ta đã từng ngày đường hiệp Nói về những chuyện tiêu cực của hội đồng mình Nên đoán rằng Là Thuần cũng sẽ không đồng ý Sắc mặt đình Phan nguyên tối sẩm đi Gã nói với hai ông cụ ở phía sau Âm dương nhị lão Cái này bất kinh với hội đồng mình hai người hãy dạy cho hắn biết chút quy tắc đi ông dương nhị lão trong sành lớn chợt có tiếng ai đó hít vào một hơi thật sâu những người đến tham gia quá nửa là người trong giới võ thuật từng lan lộn trong giới nhiều năm hiểu sâu biết rộng họ xôn xao bàn tán ông dương nhị lão nổi danh lâu lắm rồi đấy 40 tuổi cùng nhau tiến vào thiên cảnh bây giờ e rằng họ đã là đại tâm sư thiên cảnh đỉnh cao rồi hống hách nga ngược không có đối thủ bao nhiêu năm nay không ai nghe ngóng được động tĩnh gì không ngờ họ cũng gia nhập vào hội đồng minh người bên trái tên phó Dương là anh trai người bên phải là em trai phó âm võ công của hai người này một âm một giương cực kỳ lợi hại hội đồng mình suốt có lai lịch thế nào mà mời được cả cao thủ đỉnh đến vậy ngày thế tiếng dì dầm thảo luận ở xung quanh Đinh Phan Nguyên càng thêm đắc ý gã lùi vềs sau phảii bước để âm dương nhị lão ra tay Tuy rằng Lý Thành Lôi đã luyện được chút thành tựu anh ta vẫn tự cảm thấy mình không thể địch nổi hai người này. Nhưng cho dù không địch nổi, anh ta cũng phải sông ra mà đánh. Anh ta hét lên một tiếng, lao nhanh về phía trước, vùng nằm đấm hướng về ông lão ở bên phải. Phó âm giơ tay đỡ lấy cố đấm của Lý Thành Lôi. Lý Thành Lôi cảm thấy toàn thân chấn động mạnh, không kiềm được mà lùi về sau. Toàn bộ cánh tay bị chặn đến mức đau mỏi, Máu trong cơ thể xuôi lên, cả người có cảm giác như cơn lạnh thấu tới tận xương. Phó Âm khẽ hây một tiếng, trong ánh mắt lộ ra vài phần kinh ngạc. Cùng lúc đó, kiếm dài và mảnh của Đường hiệp lặng lẽ đâm lén từ phía sau lưng Phó Âm. Phó Dương cảm thấy lông tóc sau lưng mình dựng ngược cả lên, lập tức đề cao cảnh giác, chằng buồn ngoái lại nhìn mà chỉ chờ tay đấm vào khoảng không phía sau. Đường kiếm của Đường hiệp bỗng chốc thay đổi biến thành chém dọc, lưỡi kiếm xẹt qua nắm đấm của ông lão, nhưng lại mềm bọt, không có tí sức lực nào, giống như lướt qua một miếng bánh nếp vừa trơn vừa dính. Thằng nhóc này nham hiểm thật. Phó dương tung một quyền về phía đầu của đường hiệp. Thế nhưng, đường hiệp đã lách mình né đi từ bao giờ, mất hút trong đám đông. Cậu ta vốn có thân hình nhỏ bé, cứ chạy trốn là không ai có thể tìm thấy bóng sáng đâu, làm phó dương tức đến mức xỉ khói. Phó Dương đành chịu thua nhưng không tìm thấy đường hiệp, thì ông ta chút giận lên người Lý Thanh Lôi, nên hét ấm lên. Thằng nhãi kia, để tao cho mày biết thế nào là sự lợi hại của âm Dương nhị lão. Đôi tay kia tỏa ra sức lực kinh hồn, hai cú đấm mạnh mẽ nện lên đỉnh đầu Lý Thanh Lôi. Lý Thanh Lôi cảm nhận được một cơn gió nóng rát ập tới đỉnh đầu mình. Anh ta không những không lùi lại, mà còn dướn mình nhảy vọt lên, chuẩn bị ruột lực đấu với Phó Dương. Không ngờ, hai mắt anh ta bỗng hoa lên, La Thuần đã xuất hiện trước mặt mình, đón nhận cô đấm từ Phó Dương. UỪNH! Tiếng nổ đình tai nhức óc vàng lên trong không trùng, Phó Dương bị đánh đến mức bật ngược ra ngoài, ngã thẳng ra khỏi cửa. Trong khi, La Thuần nhẹ nhàng đáp xuống đất, không dính một hạt bụi nào. Đỉnh quá đi! Sành lớn thoáng chốc ồn áo hẳn lên, toàn là tiếng ngợi khen. Họ vốn đã biết La Thuần rất giỏi, Nhưng không ngờ anh giỏi đến mức Chỉ cần dùng một cú đấm Mà đã khiến âm dường nhị lão thối lui Mặt mũi lý thành lôi tái nhở đi bấy giờ anh ta mới biết Nếu ba nãy người hương cú đấm đó là mình Chỉ e là Anh ta đã bị đối phương đánh nát hai tay rồi Phó dường ngã xuống Bụi đất đầy đầu Tóc tai dựng ngược lên Toàn thân run bẩn bật Ông ta mắng ẩm mỹ May là cái thứ gì Cái thứ nội kinh quái quỷ gì vậy Ông ta nói được một câu thì lại run một chặp, kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Phó âm vội vàng chạy tới đưa anh trai, chắp tay với La Thuần. Che già mang mọc, hai chúng tôi xin nhận thua, ngày sau sẽ còn gặp lại. Đình Phan nguyên cuống quyết lên. Mới, mới thế mà hai người đã nhận thua rồi à? Hai vị giỏi như thế, sao không đánh lại nổi một thằng nhãi danh? Ông dường nhị lão hờ lạnh một tiếng, mặc kệ gã, quay người đi luôn. Đình phát nguyên đứng đầu ra tại chỗ, không biết làm thế nào, vô cùng lúng túng. Người bên cạnh chê cười gã. Hội đồng minh cái quái gì, đâu bị đối với hội võ thuật tinh hà của chúng tôi. Màu cút khỏi Hà Đông đi. Đúng vậy, mất mặt quá mà. La Thuần đột nhiên cất tiếng. Tôi đồng ý gia nhập hội đồng minh. Vừa rồi, liệu chuyện đã gửi đến các bạn tập 7 của bộ chuyện Đôi mắt siêu đẳng.